Cho dù thiên vị người mình đến mức nào. Cũng không nên khoác lác đến mức không cần bản thảo chứ. Doãn tử trương ôm tiểu trư đến chỗ cắm vạn quỷ phệ hồn phiên cùng với thi thể của âm ty ngụ quỷ vương. Sờ sờ đầu tiểu trư nói. Đốt hết những thứ này đi. Tiểu trư hé miệng ngáp. Hờ hững phun ra một tiểu hỏa cầu. khụt khịt nheo mắt lại rút vào trong ngực doãn tử trương. Lại muốn tiếp tục ngủ. Doãn tử trương nổi giận. Một tay cầm lộ tai của nó quát lên, heo đần, tỉnh lại. Bảo ngươi phóng hỏa ngươi không nghe thấy à. Tiểu chư bị hắn vừa quát, bị làm cho sợ đến giật mình hoàn toàn tỉnh. Há mồm hô phun ra một đoàn liệt diễm, lửa nóng. Ngọn lửa màu đỏ tím rơi vào trên vạn quỷ phệ hồn phiên. Mặt quỷ trên lá cờ bỗng nhiên mơ hồ vạn bèo, phát ra một tiếng chi thê lương thảm thiết. Lá cờ vải kịch liệt lay động. tựa hồ ác quỷ muốn tránh thoát chạy trốn nhưng đã muộn ngọn lửa trong nháy mắt bao trọn lấy vạn quỷ phệ hồn phiên thật chặt cái ác quỷ xấu xí kia liều mạng đung đưa hai cái trong liệt diễm liền không động nữa rất nhanh mặt này từng cắn nuốt quá vô số quỷ hồn vạn quỷ phệ hồn phiên sát khí nghiêm nghị và năm thi thể dưới lá cờ hóa thành một đống cho bụi đen thui thân cậu và vương âm giật mình nhìn một màn này ngu tại chỗ Mặc dù bọn họ cách một khoảng Nhưng vẫn có thể cảm nhận uy năng đáng sợ Của đoàn hỏa diễm đáng sợ kia Thân cậu kính sợ nhìn tiểu chư Thầm nghĩ Coi như là cấp 6 Không Coi như là linh thú cấp 7 Cũng không phun ra thú hỏa lợi hại bực này Ta mới vừa rồi quả thực là mắt bị mù rồi Cũng không biết heo này là giống gì Đáng thương ông moi ruột gan Cũng không nghĩ ra được linh thú hệ hỏa nào giống heo cả Tiểu chư hoàn thành nhiệm vụ. Quay đầu rụt rè nhìn doãn tử trương. Phát ra hai tiếng ụt ịt lấy lòng. Một bộ dáng vừa biết điều vừa đáng thương. Doãn tử trương càng xem nó càng thấy nét mặt của nó quả thực giống chu chu như đúc. Trong lòng buồn cười. Ôm lấy nó xoa hai cái coi như là an ủi. Thạch ánh lục hâm mộ nói. Trừ tiểu sư muội, Tiểu chư chỉ nghe lời của đệ. Tứ sư đệ đệ không nên giữ với nó như vậy. Doãn tử trương ừ một tiếng. Sa cách mà trả lại tiểu chư cho chu chu chu chu rất nhanh thu thập xong chui ra lều ngoài ý muốn phát hiện doanh địa nhiều thêm hai người thân cậu và vương âm đã biết tiểu chư lợi hại đối với chủ nhân nó cũng thu hồi tất cả tâm khinh thường để thiền thượng phân phối chiến lợi phẩm cướp đoạt được từ trên người âm ti ngụ quỷ vương xong săn hai con yêu thú cấp một la hết muốn ăn điểm tâm những người khác không có ý kiến Chu chu liền lấy ra cái đan đỉnh kia làm nồi để cho tiểu chư nổi lửa giang thức ăn. Hai thầy trò thân cậu nhìn thấy một màn này. sốc lần hai, đây là người nào a Đem một đỉnh lô luyện đan hạng sang chính quy dùng làm nồi. Đem yêu thú linh dược làm thức ăn. Còn dùng linh heo phóng hỏa chân quý khó được làm mồi lửa dùng giang thức ăn. Khó trách mới vừa rồi nữ tu xinh đẹp kia lại coi chuyện nấu cơm và luyện đan liệt vào một chỗ để nói. thì ra bọn họ xem ra đó là chuyện như nhau. Có điều phải thừa nhận, tiểu nha đầu gọi là Chu Chu này làm đồ ăn thật ngon. Vương Âm chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, không thể ăn thức ăn bổ như vậy. Chu Chu làm một tô mì nước linh thảo cho nàng ăn. Sau khi ăn xong, Vương Âm thân cận với Chu Chu hơn một chút. Ở trong mắt nàng, tỷ tỷ này có sư vinh sư tỉ lợi hại. Lại có một con linh thú khó lường, nhưng cũng không có một chút kiêu ngạo nào, rất dịu dàng săn sóc đây. Lữ trình còn lại từ 5 người đồng hành biến thành 7 người. May mà bọn họ từ trong miệng thân cậu biết được, chủ quốc của Đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư lần này chính là tích quốc, mà chỉ kiến huy sư phụ thân cậu chính là một trong ngũ đại bình thẩm giám khảo của Đại hội thi đấu lần này. Đi theo cửa của ông ta, có thể vòng qua vòng đấu loại, Chỉ cần ở trước trận chung kết đúng 3 ngày đến ghi danh, nhất định có thể thuận lợi dự thi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Chu phải thông qua khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm, không có cửa sau để đi. đặt ở hoàn cảnh lúc trước, thân cậu có thể sẽ cảm thấy Chu Chu đi cũng là tự dước lấy nhục. Nhưng sau khi ăn xong thức ăn nàng dùng yêu thú và linh dược làm, trong lòng lại có sự đánh giá khác về nàng. Xem hỏa hậu Chu Chu nắm chặt đối với mấy loại thức ăn đặc thù này, ít nhất nàng thông qua năng lực khống chế ngọn lửa linh thù, cùng với năng lực cảm giác đối với các loại linh thảo linh dược cao hơn ông. Thân cậu thu hồi tất cả thành kiến, thật tình xếp Chu Chu ngang hàng với mình, thậm chí đối đãi tốt hơn cả bản thân mình. Có thân cậu bảo đảm, tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm không hề điên cuồng lên đường giống như lúc trước nữa, trên đường tình cờ dừng lại nghỉ ngơi. Thân cậu cũng sẽ thảo luận cùng Chu Chu một ít vấn. Để về phương diện luyện đan, càng thảo luận với Chu Chu thì thái độ của ông càng tôn kính, hơn nữa còn lén phân phó vương âm thỉnh giáo Chu Chu nhiều hơn. Chu Chu cũng hỏi thăm thân cậu trình độ luyện đan của tích quốc cùng với chuyện đại hội thi đấu luyện đan sư, mặc dù lúc trước cửu bảo dương đại khái đã nói một chút. vốn không bằng hiểu biết của người Tây phương ngũ quốc về chi tiết ảo diệu trong đó. Nói tóm lại tài nghệ luyện đan sư Tây phương Ngụ quốc quả thật so với những địa phương khác trên đại lục tấn tiềm thấp hơn một chút, chủ yếu là do hoàn cảnh địa lý quyết định. Đại lục tấn tiềm càng về phía Tây, thổ địa càng cằn cỗi, tảng lớn sa mạc hoang nguyên, thiếu hụt môi trường sinh trưởng linh dược, hơn nửa con đường đi thông những... Địa phương khác trên đại lục tấn tiềm hết sức khó khăn, tương tự, loại ác tặc như âm ti ngũ quỷ vương lại có rất nhiều, nên linh dược ở đây càng thêm thưa thớt. Linh dược ít, đại đa số luyện đan sư cơ hội thực tế luyện đan cũng ít, kỹ thuật tài nghệ đương nhiên không thể đi lên, luyện đan sư ngoại lai cũng không nguyện ý cắm rễ ở chỗ này. Lâu ngày, nhân khẩu luyện đan sử ở Tây Phương ngũ quốc rất khan hiếm, lấy tích quốc làm thí dụ. Luyện đan sư nhị phẩm cả nước ghi danh trong danh sách chỉ có khoảng 50, tam phẩm chưa đầy 10, tứ phẩm chỉ có một chính là sư phụ thân cầu chỉnh kiến huy, tứ phẩm trở lên một người cũng không có, tình huống Tây Phương ngũ quốc đại khái cũng như thế, một luyện đan sư ngũ phẩm duy nhất ở Kim Quốc, đãi ngộ thậm chí còn hơn cả Hoàng đế Kim Quốc. Đề thiền ở bên cạnh nghe, hưng phấn mà vỗ bả vai chu chu nói, tiểu sư muội, Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta ở Tây phương ngũ quốc, đều trông cậy vào muội cơ u cốc cười, dội cho hắn một thùng nước đá. Đại sư Vinh, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta nên khiêm tốn thì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 160 Vì chính nghĩa mà cười gian cơ u cốc băn khoăn không phải là không có lý, chu chu còn nhỏ tuổi lại không có pháp lực tu vi. Luyện đan kỹ năng quá cao có thể đưa tới ghen ghét và mơ ước Hơn nữa cường long không áp địa đầu xà Ở Tây Nam là địa bàn của phái thánh trí Lại có sư phụ chu chu là chỉ quyền luyện đan sư lục phẩm đỉnh chống đỡ Người bên cạnh ngay cả muốn có chú ý với nàng cũng không dám dễ dàng động thủ Đến Tây phương ngũ quốc mấy người bọn hắn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cũng không đủ dùng bạn nhất gặp phải chuyện gì đến an toàn của bản thân đã thành vấn đề Phải trước xem rõ tình thế rồi hãy nói. để thiền thượng bị hắn nhắc, trong lòng biết là có lý. Hậm hực nói, chỉ ngụy quân tử như đệ mới thích làm bộ làm tịch. Thân cậu ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng thầm giật mình, nghe khẩu khí của mấy người này. tựa hồ thuật luyện đan của chu chu đủ để ngạo thị Tây Nam ngũ quốc, một tiểu cô nương không có tu vi căn cơ, cho dù lợi hại cũng không còn đến trình độ này chứ. Ông thừa nhận kiến thức và giải thích của Chu Chu đối với thuật luyện đan người bên cạnh khó đạt đến. Nhưng tài nghệ của nàng đến tột cùng là mức gì. Ông thân là luyện đan sư nhị phẩm cũng không rõ lắm. Thậm chí ông muốn nhanh chóng mang Chu Chu đi gặp sư phụ Trịnh kiến huy. Có tuyển thủ lợi hại như vậy gia nhập liên minh đến tích quốc bọn họ. Có khả năng đoạt giải quán quân ở trên đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư rất cao. Tích quốc đã có hơn trăm năm chưa từng đoạt giải quán quân ở trên đại hội, luyện đan sư tích quốc ở trước mặt luyện đan sư bốn nước còn lại đều cảm thấy không ngóc đầu lên được. Lần này cho dù hoàng đế không treo giải thưởng nặng, nhưng bọn họ những luyện đan sư này cũng muốn tranh thủ bằng tất cả biện pháp. Thừa dịp nghỉ ngơi trên đường, thân cậu hướng vương âm nháy mắt ra dấu. vương âm biết ý tiến tới bên cạnh chu chu nói chuyện tào lao, giống như lơ đãng hỏi. Chu chu tỷ tỷ, tỷ đã luyện qua đan dược tứ phẩm chưa? Chu chu bị cơ u cốc nhắc nhở qua. Cộng thêm sư phụ đã từng nhiều lần báo cho nàng tuyệt đối không thể biểu diễn tài nghệ xuất sắc quá luyện đan sư ngũ phẩm đối với người ngoài. Cho nên nàng đối với loại vấn đề này rất cẩn thận. Lúc này lắc đầu nói, không có. Nàng nói điều này cũng chưa tính là lời nói dối. Từ khi nàng có trí nhớ tới nay, thật không có luyện chế qua đan dược tứ phẩm. Nhưng luyện qua chú nhan đan ngũ phẩm Cùng với ở trong động phủ của sư phụ luyện chế qua ngưng anh đan thất phẩm mà thôi Mặc dù trong lòng vương âm có chút thất vọng Nhưng thật ra thì nàng cảm thấy như vậy mới tương đối bình thường Cho nên thuận thế lại hỏi Còn đan dược tam phẩm thì sao Luyện qua Chu chu ở phái thánh trí luyện qua đan dược tam phẩm có nhiều Nàng đếm đều đếm không xuể Vương âm nhận đáp án mong muốn Tâm hoa nộ phóng, mở cờ trong bụng, chạy đi mách lẻo với sư phụ, thân cậu gật đầu lia lịa nhất thời cảm thấy cách ngôi vô địch đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư gần thêm một bước. Bởi vì đại hội chỉ cho phép tuyển thủ từ 200 tuổi trở xuống tham gia, tu sĩ 200 tuổi khá lắm là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, tư chất cá biệt xuất chúng có thể đạt tới kết đan kỳ. Trên lý luận tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có cơ hội trở thành luyện đan sư tứ phẩm. Nhưng trên thực tế có thể làm được như vậy. So với tu sĩ thiên tài trăm tuổi đã kết đan còn thưa thớt hơn. Phần lớn tu sĩ Trúc Cơ Kỳ chỉ là luyện đan sư nhị phẩm thôi. Ở hoàn cảnh như Tây Phương ngũ Quốc, Trúc Cơ Kỳ luyện đan sư tam phẩm quá ít, có thể đếm trên một bàn tay. Mà nếu có thì mấy người trẻ tuổi nhất đều đã gần 300 tuổi. Thân cậu trái lo phải nghĩ, trong năm nước luyện đan sư tam phẩm từ 200 tuổi trở xuống cũng chỉ có tiểu đệ tử của vị luyện đan sư ngũ phẩm của Kim Quốc kia. Nói cách khác, chỉ cần Chu Chu có thể thuận lợi đại biểu tích quốc dự thi, tỷ lệ bọn họ đoạt giải quán quân đã cao gần năm thành. Vừa nghĩ như vậy, quả thực ông còn gấp hơn đám người Chu Chu, hận không thể dẫn bọn họ tới tích quốc ngay ngày mai. Đề thiền thượng cũng rất cao hứng. Trong lòng bọn họ hiểu, thuật luyện đan của Chu Chu chỉ sợ cả vị luyện đan sư mạnh nhất kim quốc Tây Phương ngũ quốc kia cũng phải thua. Cái gì đại hội thi đấu luyện đan sư? Quả thực chính là đưa đồ ăn cho Chu Chu. Duy nhất không xác định được là không biết món quốc bảo tử vân hút của tích quốc có phải hay không chính là bát bảo tử vân hút mà bọn họ muốn tìm. Nếu như đúng thì tất cả đều vui vẻ, nếu như không phải... Vậy thật sự là một chuyến tay không lãng phí thời giờ. Đáng tiếc thân cậu cũng chưa từng thấy tử vân hút của tích quốc kia. Nói là cất giấu ở bên trong bảo khố hoàng cung. Người ngoài khó thấy. Điều này cũng chỉ có thể đến lúc đó xem vận khí. Mấy ngày lộ trình kế tiếp có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Cường đạo không phải không gặp qua vài nhóm. May là lợi hại nhất trong số đó cũng chỉ là chút cơ hậu kỳ. Dựa vào năm người bọn họ cộng thêm một con tiểu chư phóng hòa, Ngoài ra còn thân cậu tu sĩ trúc cơ kỳ này, Chỉ cần gặp địch nhân không nhiều lắm, Cũng có thể ứng phó tự nhiên, để thiền thượng càng đánh lại càng vui, Không vì cái gì khác, Chỉ vì cửa đen ăn đen này làm giàu nhanh chóng, Có chu chu cao thủ dò đường ở đây, Bọn họ xa xa phát hiện có nhóm đạo tặc lớn liền đi trước tránh ra, gặp đạo tặc nhỏ thì lợi dụng pháp bảo che giấu tu vi dẫn bọn họ đến đây đánh cướp sau đó lật ngược thế cờ cướp sạch không còn gì cả chỉ trong năm ngày ngắn ngủn mấy người đã thu hoạch tổng cộng gần 50 vạn linh thạch để thiền thượng hăng hái bừng bừng vừa chia của vừa tự biên tự diễn nói lão tử quả thực chính là sứ giả chính nghĩa khắc tinh của tội ác chúng ta tu hành là vì cái gì chính là vì trừ bảo giúp kẻ yếu Giúp đỡ chính nghĩa để thế gian một mảnh trời quang trong sạch a Mấy sư đệ sư muội liếc mắt giả câm vờ điếc Thân cậu và vương âm cúi đầu nín cười Vứt bỏ mặt mũi hận không thể làm bộ không nhận ra cái người làm giặc cướp còn dương dương tự đắc này Có người ngoài ở đây Hắn nói chuyện có thể không nói kiểu buồn nôn này không Ừ Chữ ác tức là dương thiện Đại sư huynh nói quá đúng chỉ có duy nhất tri âm tiểu sư muội chu chu đối với lời hắn nói tỏ vẻ nhiệt liệt ủng hộ đó là dĩ nhiên việc thiện như vậy chúng ta nhất định phải kiên trì không ngừng tiếp tục làm chí ít cũng phải mỗi ngày đi làm một việc thiện là đủ tiểu sư muội mau đi chuẩn bị chút đồ ăn ngon đi ăn xong rồi chúng ta lại tìm thêm mấy tên tiểu tặc nữa làm thịt một bữa để thiền thượng nửa câu đầu gióng dạc nửa câu sau không phỉ khí khí thế cường đạo Bốn phía, diện mục chân thực biểu lộ không sót. Doãn tử trương lường hắn và chu chu một cái. Hừ lạnh, heo ngốc. Chu chu bị hắn mắng nhiều, độ dày da mặt tăng thêm. Loại khinh bỉ hoàn toàn không đến nơi đến chốn này. Từ đầu luôn luôn không để ở trong lòng. Ôm lấy tiền tham ô đề thiền thượng đưa tới. Thật vui vẻ chạy đi chuẩn bị thức ăn. Một đường hành thiện như thế đi được năm ngày. Rốt cục đã tới biên cảnh Tây Phương ngũ quốc. Tiến vào tòa thành đầu tiên của một nước, đi vào cửa thành, thân cậu lấy ra một khối ngọc bài hướng tên lính thủ thành dơ lên, thần sắc những tên lính kia lập tức trở nên cung kính vô cùng, chẳng những không kiểm tra mấy người đề thiền thượng rõ ràng là người bên ngoài, thậm chí chủ động phái ra một đội kỵ binh thay bọn họ mở đường, tự mình hộ tống đến trạm dịch nghỉ ngơi. Trạm dịch này là chuyên cung cấp cho tu sĩ qua đường dừng chân nghỉ ngơi. Người hầu bên trong đều có chút tu vi, giống như trước vừa thấy Ngọc Bài trên tay thân cậu liền lộ ra bộ dáng kinh sợ, lập tức chọn gian phòng tốt nhất để bọn họ ở lại. Hơn nữa còn tỏ vẻ có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần bọn họ làm được cũng sẽ nhất định làm theo. Cả một ít tu sĩ tạm thời chuyển ra nhường vị trí cho bọn họ, cũng không có người nào tỏ vẻ bất mãn. Ngược lại vì mình có thể cung cấp tiện nghi cho luyện đan sư nhỉ phẩm mà cảm thấy vinh hạnh Để thiền thượng bọn họ lần đầu tiên nhận được lễ ngộ như vậy Cuối cùng cũng hiểu sự kiêu ngạo thân cầu cố gắng tình cờ lộ ra xuất xứ từ đâu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio một trăm sáu Chương 161 Khảo hạch luyện đan sư nhỉ phẩm những chuyện tương tự cứ thế phát sinh Trên đường bọn họ tình cờ đụng phải một hai tu sĩ kết đan kỳ, cũng rất khách khí khi nói chuyện ngang hàng với thân cậu, hơn nữa thầy trò thân cậu cũng coi đó là chuyện đương nhiên. Cuối cùng đề thiện thượng cũng hiểu luyện đan sứ ở Tây Phương ngụ quốc được người tôn trọng đến bậc nào, lúc bọn họ ở Tây Nam đã cảm thấy trịnh quyền đi tới chỗ nào cũng là uy phong tám hướng. Cho dù đối với Nguyên Anh tổ sư cũng một bộ dáng lớn lối lão tử đáp lại ngươi đã là để mắt ngươi rồi. Nhưng dù sao ông ấy cũng là luyện đan sư lục phẩm đỉnh. Không nghĩ tới ở Tây Phương ngũ quốc càng thêm khoa trương. Ngay cả luyện đan sư nhị phẩm cũng bênh báo ngất trời. Nơi này quả thực chính là thiên đường của luyện đan sư a Nếu như không phải là sản lượng giống linh dược quá ít. Ảnh hưởng tới tinh tiến tài nghệ của luyện đan sư. Chỉ sở toàn bộ luyện đan sư của đại lục tấn tiềm cũng muốn định cư ở đây Tiếc nối duy nhất là bọn họ vội vã lên đường Không cách nào tận tình hưởng thụ loại đãi ngộ kiểu hoàng đế này Đến Đồng Quốc Dần dần rời xa vòi rồng tàn sát bừa bãi Khu vực thiết chảo ma điêu hoành hành Rốt cục bọn họ không cần nữa dựa vào cặp chân bước đi Đổi thành từng người phi hành pháp bảo Một đoàn người đi gấp Năm ngày sau đã tới tích thành Thủ đô của Tích Quốc, mà cuộc so tài thi đấu luyện đan sư đã bắt đầu 10 ngày. Thật ra thì luyện đan sư ở Tây Phương Ngụ Quốc trong vòng 200 tuổi đạt tới nhị phẩm cộng lại vẫn chưa tới 30 người. Phần lớn người dự thi cũng là từ bên ngoài Ngụ Quốc muốn mời chào ngoại viện. Những thứ này ngoại viện có một hay là vì phần thưởng lớn của Hoàng đế các quốc gia. Hơn nữa hy vọng có thể tỉ thí với người cùng nghề để tăng kiến thức tăng tài nghệ. Hàng trăm luyện đan sư hấp dẫn người xem tính bằng đơn vị hàng nghìn. Toàn bộ tích thành người kín hết chỗ. May là đám người đề thiện thượng còn có thể đặt chân ở phủ đệ thân cầu. Nếu không chỉ sợ ngay cả chỗ ở cũng không tìm thấy trước khi thân cầu trở lại tích thành cũng đã truyền thư cho sư phụ trịnh kiến huy. Nói sẽ mang khách quý tiến đến bái kiến. Đáng tiếc trịnh kiến huy chủ trì cuộc so tài thi đấu không có cách phân thân. Cho nên ước định thời gian gặp mặt vào buổi tối ngày thứ hai bọn họ đến tích thành Cơ u cốc nói thừa dịp ban ngày không làm gì trước hết để chu chu đi tham gia khảo hạch Lấy được chứng thực luyện đan sư nhị phẩm rồi hãy nói Đề nghị này ngay lập tức được thân cậu đồng ý Nhanh chóng dẫn bọn họ cùng hai đệ tử của mình đi tới hội quán luyện đan sư thiết lập tại tích thành phía nam Hội quán luyện đan sư là nơi... sĩ ở tích thành tụ tập phố giao dịch nằm trên đường cái trước cửa hội quán tích thành với tư cách là thủ đô tích quốc một trong năm nước tây phương quy mô khí thế vượt xa so với phần thành ít nhất phố thị lớn hơn gấp 10 lần phần thành tụ bảo lâu và đấu pháp đường đều có chi nhánh ở chỗ này hơn nữa mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn vừa lớn vừa khí phái để thiện thượng quan sát rất hưng phấn Thương lượng chờ sau khi chu chu khảo hạch rồi cùng nhau đến phố thị đi dạo một chút, thuận đường bán chiến lợi phẩm vớ vẩn thu được trong mấy ngày này. Xe ngửa thân cậu ngây ngang xuyên qua phố thị đi tới trước cửa hội quán, mọi người xuống xe rồi nhìn xung quanh. Một tòa ngọc lâu rộng lớn xa hoa tọa lạc tại trước mắt. Đây đúng chính là ngọc lâu, tường được xây bằng ngọc trắng, mái cong mái nhà cùng khắc hoa cửa sổ dùng ngọc xanh làm. Ba tầng kiến trúc đơn giản ở trong một khu phố thị náo nhiệt lại lộ ra vẻ xa cách, từ trong ra ngoài lộ ra một cố khí độ cao cao tại thượng thanh quý, cao quý, sang trọng, bởi vậy có thể thấy được địa vị cao thượng của hội quán này ở tích quốc, thân cậu dẫn theo đám người chu chu đi vào bên trong hội quán. Vừa lúc nhìn thấy hai luyện đan sư khác của tích quốc cũng dẫn theo khách nhân của mình đang nói chuyện với hội quán trưởng cung hàng. Vài nhóm người vừa thấy mặt liền chào hỏi lẫn nhau. Kia hai luyện đan sư tích quốc, một người là luyện đan sư nhị phẩm tên là Kỳ Tiến, một người khác là luyện đan sư tam phẩm tên là Thành Hiểu Thương. Hai người đều quen biết thân cầu. Bọn họ dẫn theo hai luyện đan sư bên ngoài mời tới. Cũng tính toán hôm nay xin cung hàng an bài khảo hạch. Để vượt qua vòng đấu vòng loại ngày mai, cung hàng đánh giá đám người đề thiện thượng phía sau thân cầu, cười hỏi, thân tiên sinh cũng mời tiểu hữu tới tham gia thi đấu đại hội. Không biết là vị nào, hoặc là mấy vị, hắn biết mấy đệ tử của thân cầu cũng không ra hồn, ngay cả luyện đan sư nhất phẩm còn không thi đậu, chắc chắn sẽ không miễn cưỡng dự thi, mà mấy người đề thiện thượng này đều rất lạ mặt. Hơn phân nửa chính là một trong bọn họ Thành hiểu thương tự thấy Tu Vi cấp bậc cao hơn thân cậu và kỳ tiến Thái độ có mấy phần cao ngạo Làm như khinh thường nhiều lời với bọn họ Nhưng cũng âm thầm đánh giá những người thân cậu mang đến này Bản về Tu Vi Mấy người trẻ tuổi này thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục Xem số tuổi thực của bọn hắn tuyệt đối không vượt qua 40 tuổi Nhưng Tu Vi yếu nhất cũng đã là trúc cơ sơ kỳ rồi Hơn nửa còn là nữ tu, tình cờ đụng phải một nửa thiên tài như vậy còn không coi là kỳ quái. Một lần tới bốn người thì rất hiếm thấy. Từ đầu đến cuối cùng, cũng không có người chú ý đến chu chu. Một người không có tu vi, dáng vẻ lớn lên lại quê mùa xấu xí. Con nhóc vậy có cái gì đáng để chú ý? Hơn phân nửa là hẳn thị nữ nha hoàn. Thân cậu này tốt xấu cũng đừng đừng là luyện đan sư nhị phẩm. ra cửa cũng không thể mang nha, hoàn có thể gặp người sao, mang theo một người quái dị như vậy bên người cũng không ngại mất thể diện, thân cậu cười nói, trẻ tuổi xuất chúng luyện đan sư khó tìm, lão phu nào có vận khí như vậy, một lần gặp được mấy vị, chỉ có một người, là vị chu chu cô nương này, vừa nói hướng đến chu chu, cung hàng, kỳ tiến, Thành hiểu thương cùng với bốn luyện đan sư khác được thỉnh mời tới cũng không tin tưởng nhìn về Chu Chu. Kỷ tiến vội ho một tiếng nói, thân huynh chớ có nói đùa, căn bản nàng ta chỉ là một người phàm thôi. Thành hiểu thương lại càng khinh thường, hừ nói, không biết phân biệt. Thân cậu biết bọn họ sẽ không tin tưởng, lúc đầu ông cũng không cách nào tin, nhưng sự thật thắng hùng miệng, ông cũng không có ý định lãng phí miệng lưỡi giải thích với bọn họ. Nói với cung hàng, cung quán trưởng vị chu chu cô nương này đúng là luyện đan sư Lão Phu sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn Sau khi khảo hạch sẽ biết rõ ràng Mặc dù thân cậu chỉ là luyện đan sư nhị phẩm Nhưng sư phụ hắn chính là Trịnh kiến huy người đứng đầu giới luyện đan ở tích quốc Đương nhiên cung hàng không muốn tùy tiện bỏ qua mặt mũi của ông ta Lập tức gật đầu nói Được rồi, mấy vị mời đi theo ta Tích quốc luyện đan sư khảo hạch bất luận phẩm cấp nào đều thi bốn hạng mục, chính là lúc trước thân cầu đã nói, phân biệt linh dược, khống hòa, thần hồn cảm giác cuối cùng quan trọng nhất là luyện đan, chỉ là căn cứ phẩm cấp khác nhau, độ khó dễ cũng không giống nhau. Cung hàng dẫn mọi người tới bên ngoài kho linh dược, nói, đợi ta và thành tiên sinh. kỳ tiên sinh và thân tiên sinh từng người dựa theo mục lục tồn kho trong sách rút ra năm loại linh dược tam phẩm trở xuống trong thời gian một nén nhang các ngươi phải từ trong khố phòng tìm ra năm loại đều tìm ra thì được điểm tối đa đầu tiên đi vào là một luyện đan sư do thành hiểu thương mang đến cung hàng tiện tay mở ra trước mặt một quyển mục lục tồn kho thật dày chọn hai loại Lại để cho thành hiểu thương và ba người khác chọn một loại để cho công bằng. Vị luyện đan sư kia ghi nhớ tên gọi năm loại linh dược, nhíu mày xoay người đi vào trong khố phòng, sau một nén nhang mang ra bốn loại linh dược, giao cho cung hàng nghiệm chứng không sai, được bốn phần. Ba luyện đan sư khác tham gia khảo hạch theo thứ tự vào khố phòng tìm kiếm năm loại linh dược bất đồng của mình. Trong đó thành tích tốt nhất là vị luyện đan sư do thành hiểu thương mang đến, trong thời gian quy định tìm đủ năm loại linh dược, trong đó một luyện đan sư do kỷ tiến mang đến chỉ tìm được 3 loại, tạm thời coi như là thành tích kém nhất. Cuối cùng rốt cục đến phiên chu chu ra sân, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 162 muốn sai cũng là các ngươi sai đoàn người thân cậu trừ doãn tử chương bên ngoài. Những người còn lại đều có chút không bình tĩnh Tuy nhiên bọn hắn phần lớn là người thường Nhưng cũng hiểu một số đạo lý Trí nhớ của người tu tiên tốt hơn người phàm bình thường rất nhiều Chỉ cần là linh dược bọn họ nhìn qua cũng có thể ghi tạc trong lòng Vấn đề là thế gian linh dược đâu chỉ ngàn vạn Không có một quyển sách nào có thể ghi nhận đầy đủ tất cả ngoại hình Tính trạng của linh dược Hơn nữa đối với luyện đan sư trẻ tuổi gặp phải một ít linh dược không nhận biết là chuyện thường. Mặc dù Chu Chu theo sư phụ luyện đan sư lục phẩm đỉnh chỉnh quyền, lại có thể tùy tiện xuất nhập thư phòng chỉnh quyền xem tất cả tàng thư của ông, nhưng nàng vẫn là tiểu cô nương không có tu vi, trí nhớ còn kém hơn những luyện đan sư khác một bậc. Chớ đừng nói chi là nàng bái nhập sư môn vẫn chưa tới hai năm kia. Cho dù ngày ngày trong thư phòng đọc sách, có thể nhớ được ở bao nhiêu về phần những người khác cung hàng, Thành hiểu thương, kỳ tiến cùng với bốn luyện đan sư tham gia khảo hạch, càng không ôm hy vọng đối với nàng, tâm địa xấu chút thậm chí nhìn có chút hả hê, chở bêu xấu nàng và thân cậu. Trong lòng thân cậu cũng có chút buồn chồn lúc đấy ông ủng hộ để cho Chu Chu tới tham gia khảo hạch trước hết, chính là muốn xác định thực lực chân chính của nàng, như vậy mình hướng sư phụ đề cử nàng, cũng có thể thêm mấy phần thực lực. Chu Chu ghi nhớ tên gọi 5 loại linh dược kia, Đi vào khố phòng không lâu đã đi ra ngoài, giao bốn loại linh dược cho Cung Hàng. Cung Hàng nửa tin nửa ngờ nhận lấy đặt lên bàn, để cho mấy người còn lại cùng nghiệm nhìn, thế nhưng toàn bộ đều đúng hết. Kỷ Tiến giật mình không hiểu nhìn về Chu Chu nói, "Chu Chu cô nương, thời gian còn có rất nhiều, vì sao không tìm một loại cuối cùng, Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo?" Chu Chu buồn bực nói, "Trong khố phòng không có loại linh dược này." Làm sao có thể? Cung hàng cao mày nói, trong khoảng thời gian này không ít người tới tham gia chứng thực luyện đan sư cấp 2, kho đặc biệt đề xuất sửa sang lại qua, một lần nữa thẩm tra đối chiếu mục lục, làm sao có thể có thiếu thuốc đây? Luyện đan sư tìm ra năm loại linh dược khinh thường nói, ngươi căn bản là không nhận biết thanh vi thiên nguyệt thảo đi. Ta rõ ràng nhớ được nó đang ở vị trí thứ 5 đứng hàng số 3 ở trung tâm tầng 2. Hắn thốt ra lời này, lập tức đưa tới ánh mắt kính nể của mấy người còn lại. Thanh vi thiên nguyệt thảo là linh dược tam phẩm tương đối hiếm thấy. Tác dụng duy nhất chính là luyện chế thiên mục đan. Loại đan dược này bản thân sẽ thường gặp. Tác dụng cũng không lớn, cho nên phần lớn trên sách linh dược cũng không có ghi tư liệu kỹ càng về nó. Thành hiểu thương mời về tới vị luyện đan sư này trong thời gian quy định tìm ra năm loại linh dược mình muốn tìm thì thôi, thậm chí ngay cả những dược vật khác trong khố phòng đều nhất nhất nhận được cũng nhớ rõ ràng vị trí. Bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách, như vậy thật khó được. Thành hiểu thương cũng có quanh vinh, ra vẻ tha thứ cười cười nói, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được bốn loại linh dược cũng rất không dễ dàng. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, lý hiền chất không nên quá so đo. Ngụ ý là nhận định chu chu sai lầm rồi. Cung hàng và kỳ tiến cười mà không nói. Hiển nhiên cũng đồng ý lời của thành hiểu thương cùng vị lý hiền chất kia. Doãn tử trương lạnh nhạt nói. Sư muội ta sẽ không nhận lầm, muốn sai cũng là các ngươi sai lầm rồi. Hắn nói không to, nhưng giọng nói như đinh chém sắt, thoáng một phát cắt đứt tiếng cười đùa của mấy người kia. Chu chu cắn cắn đôi môi Kiên trì nói Ta không có nhận lầm Hắn nói một ít gốc cây kia không phải là thanh vi thiên nguyệt thảo Là lục văn ngô công Có chỗ dừa thì không có gì phải sợ Quan trọng là Nàng thật không sai Lý hiền chất liếc doãn tử trương Không cho là đúng nói Ngươi một tu sĩ bình thường biết cái gì Chẳng lẽ ngươi cũng là luyện đan sư Thân cậu thấy cục diện muốn cương rồi vội vàng nói là phải hay không phải lấy ra nhìn thì biết cung hàng tự mình đi vào khố phòng ở vị trí thứ năm đứng hàng số 3 ở trung tâm tầng 2, lấy một ít cành linh dược bị tranh cãi đưa đến trước mặt mọi người thành hiểu thương kỳ tiến thân cậu và ba luyện đan dư còn lại cùng tiến lên trước nghiệm nhìn càng xem thì sắc mặt thành hiểu thương càng xấu hổ sau một lúc lâu cung hàng ngẩng đầu hỏi chu chu nói Tại sao ngươi nói đây là Lục Văn Ngô Công? Chu Chu đáp, Lục Văn Ngô Công và Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo hình dáng tướng mạo rất giống nhau. Khác biệt là trên lá, Lục Văn Ngô Công, cây có Lục Văn Tinh Tế, hơn nữa trên cây mọc số cành là số lẻ. Còn Thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo là số chẵn. hơn nữa mọc đối xứng nhau. Cung Hàng gật đầu lia lịa, nói, kiến thức của Chu Chu cô nương thật uyên bác. Là người quản lý kho thuốc sơ sót, xấu hổ xấu hổ. Ông ta nói như vậy tương đương thừa nhận chu chu đúng. Lý hiền chất kia xấu hổ đến da đỏ cả lên, nhưng hắn cũng là người lỗi lạc. Hướng chu chu thở dài nói, tại hạ lý khôi, mới vừa rồi lỡ lời mạo phạm, xin cô nương tha lỗi. kỳ tiến vẫn cảm thấy kỳ quái, chu chu cô nương vào kho thuốc trong thời gian ngắn như vậy. Sao lại kết luận trong kho thuốc không có thanh vi thiên nguyệt thảo Chu chu khó xử nhìn hắn nói Ta cảm thấy không có Đây là trả lời kiểu gì Kỳ tiến nở nụ cười khổ Vì mục đích công bằng Cung hàng rút một loại linh dược khác để cho chu chu vào khố phòng đi tìm Chu chu bên này đi vào bên kia lấy ra dược Mấy vị ban giám khảo tạm thời thấy vậy Hoàn toàn nhìn chu chu với cặp mắt khác xưa Mặc dù tiểu nha đầu này lớn lên với một bộ dáng thôn cô xấu xí Có được bản lãnh phân biệt linh dược này Cũng đủ để làm cho người ta kính nể Đây không phải tìm linh dược Quả thực giống như là có người trước đó đem thuốc tìm đến rồi đánh dấu để cho nàng đi lấy Hạng mục thi thứ hai chính là năng lực thần hồn cảm giác Khảo hạch vẫn tiến hành ở khố phòng linh dược Chỉ là lần này lấy đan dược làm đề thi Đám người cung hàng vào trong phòng đan dược, chọn lựa 5 viên đan dược để vào trong bình ngọc đặc chế. Sau đó giao cho 5 người chu chu, muốn bọn họ lấy thần thức cảm giác trong đó đựng đan dược gì. Chu chu nhận được là bình ngọc do thành hiểu thương đưa tới. Vẻ mặt lão gia hỏa này âm hiểm cười, đoán chừng là mới vừa rồi đã mất mặt mũi. Hiện tại có lòng muốn nhân cơ hội hòa nhau một trận, cũng không biết đan dược trong bình ngọc có cái gì cổ quái. những bình ngọc này, mỗi một bình có khắc phù văn làm trở ngại, nhiễu loạn thần thức thăm dò, muốn cảm giác chủng loại đặc tính đan dược trong đó cũng không dễ dàng, đây là khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm còn tương đối đơn giản, khảo hạch cấp bậc càng cao, loại phù văn này uy lực sẽ càng mạnh. Lần này bốn luyện đan sư khác biểu hiện cũng không coi là quá tốt, Lý Khôi và hai luyện đan sư khác miễn cưỡng phân biệt ra ba viên đan dược trong đó. Trong đó một luyện đan sư kỷ tiến giới thiệu tương đối xuất sắc, cũng chỉ phân biệt ra bốn viên. Đến phiên chu chu cầm lấy cái kia bình ngọc, nói, bên trong đều là phế đan. Đám người cung hàng rối rít nhìn về thành hiểu thương, cung hàng, thành huynh này không hợp quy củ rồi. Phế đan dược tính rối loạn, thậm chí rất nhiều thành phần chủ yếu ở trong quá trình luyện chế cũng đã bị hủy hư. cho dù cầm ở trên tay phân biệt đều chưa hẳn có thể phân biệt được nó là loại đan dược gì huống chi cách một bình ngọc đặc chế như vậy thành hiểu thương rõ ràng là có lòng làm khó thành hiểu thương cũng rất ngạc nhiên đúng là ông ta có chủ tâm trêu chọc nhưng căn bản không nghĩ tới chu chu vừa cầm lên tay là có thể biết bên trong đều là phế đan đổi lại là ông ta bắt được một lọ đan dược như vậy cũng không có thể kịp phản Ứng nhanh như vậy, tiểu nha đầu này thật sự cảm giác được đan dược bên trong có vấn đề, hay là chẳng qua là từ biểu hiện của hắn đoán được đây. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới .com chương một trăm sáu ba xin khen ngợi bất kể là loại nào. chuyện cho tới bây giờ thành hiểu thương cũng quyết định chơi xấu đến cùng, làm sao không hợp quy củ? những đan dược này chính là đan dược lấy từ trong phòng. thân cầu mất hứng. coi như là luyện đan sư tam phẩm cũng không được bắt nạt người như vậy phế đan dược tính rối loạn làm sao mà phân biệt được thành tiên sinh không khỏi quá đáng đi thành hiểu thương nhướng mày nói ta y theo quy củ từ trong phòng đan dược lấy đan dược nhị phẩm trở xuống nàng ta không cảm giác được vậy cho dù không phải là nàng học nghệ không tinh cũng là vận khí nàng không tốt trách người nào được vậy đi Chỉ cần nàng có thể nhận ra một viên đan dược trong đó Cho dù đợt khảo hạch này nàng đưa ở điểm tối đa Ta không có ý kiến Cung quán trưởng Ngươi tới xem cái lý lẽ này đi Thân cậu giận đến phẫn nộ Đây là thành hiểu thương cố tình gây sự Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là luyện đan sư tam phẩm Trước mặt làm ông ta khó xử cũng không tốt Hậu đài của thân cậu cũng rất mạnh Cung hàng đang do dự làm sao xử lý công bằng cho cả hai người bỗng nhiên nghe chu chu nói nếu như ta nhận ra hai viên đan dược vậy có thể hay được cộng thêm điểm không mấy người thành hiểu thương đều ngây ngẩn cả người cung hàng nhìn thoáng qua người phía trước cố ý hỏi thành tiên sinh thấy như thế nào được người nhận ra nhiều hơn mỗi một loại đan dược là được thêm một phần thành hiểu thương cắn răng nói ông cũng không tin cái quỷ quái này cho dù ông là luyện đan sư tam phẩm cũng không dám nói có thể phân biệt được chính xác phế đan trong bình ông cũng muốn xem tiểu nha đầu này đến tột cùng có bản lãnh gì mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy những người còn lại đều không dị nghị chu chu cầm bình ngọc chậm rãi nói ngưng thần đan tĩnh tâm đan hòa u đan tụ khí đan bồi nguyên đan sao làm sao có thể mồm thành hiểu thương há hốc cứng lưỡi giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm chu chu Vẻ mặt này của ông ta, không cần phải nói mọi người đều biết Chu Chu nói chúng toàn bộ. Vẻ mặt những người khác so với thành hiểu thương cũng không chấn định được bao nhiêu. Quá mạnh mẽ a đây là người sao? Cung hàng nhận lấy bình ngọc trên tay Chu Chu, mở nắp bình đổ từng viên năm viên phế đan bên trong ra. Quả nhiên đều chính xác, chuyện này ngay cả thân cậu đều không thể bình tĩnh được. năng lực cảm ứng thần thức của Chu Chu mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn. Kỳ Tiến chợt nhớ tới lúc trước ông hỏi Chu Chu làm sao trong chốc lát ngắn ngủi như vậy kết luận bên trong kho thuốc không có thanh Vi Thiên Nguyệt Thảo. Chu Chu từng nói nàng cảm thấy không có, không phải là chỉ thần thức nàng quét qua trong lòng đã biết rõ toàn bộ linh dược ẩn giấu ở bên trong kho thuốc toàn bộ đấy chứ. Này, đây quả thực quá khoa trương. Coi như là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư tứ phẩm chỉnh kiến huy tích quốc cũng không thể làm được vậy Không phải là ta có chín phần Chu Chu nháy nháy ánh mắt hỏi Cung hàng đã không biết nên nói gì Chu Chu yên lòng Quay đầu hít mắt cười nhìn về Doãn Tử Trương Ý tứ rất rõ ràng tranh công xin khen ngợi Doãn Tử Trương vừa nhìn vẻ mặt này thì nhớ lại Tiểu Trương mỗi lần bị hắn chỉ huy làm việc xong Cũng nhìn lại hắn như vậy Một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Các nàng sẽ không thật sự là thân thích chứ. Một người, một heo. Doãn tử trương giờ khóc giờ cười méo khóe miệng. Mình thật suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ tiểu trư và chu chu tâm linh tương thông nên ảnh hưởng lẫn nhau đi. Đề thiện thượng và thạch ánh lục nhìn thấy sư muội đại thắng. Cũng không bình tĩnh giống như doãn tử trương và cơ u cốc. Song song hướng chu chu nháy mắt ra hiệu giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải sợ mất hình tượng, đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên hoan hô vỗ tay. Tiểu sư muội nhà mình thực không phải lợi hại bình thường, Đề Thiện Thượng không nhịn được tiếc nối lần thứ 101, tiểu sư muội hoàn mỹ như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lớn lên với bộ dáng thôn cô đây? Chẳng lẽ đây chính là trời cao đố kỵ anh tài? Nói đến bọn họ thật là đồng bệnh tương liên a. Hán Anh Minh thần võ. Họ. thiên tư xuất chúng kỳ tài như vậy hết lần này tới lần khác trời cao lại làm cho hán ăn lầm ngọc lộ trường xuân thảo ngàn năm trong lúc đề thiện thượng bận rộn nghĩ mình lại sót cho thân trận khảo hạch thứ ba bắt đầu lần này thi chính là năng lực khống hòa hậu viện hội quán luyện đan sư có một loạt năm gian phòng luyện đan nhỏ hội quán luyện đan sư mời mấy vị nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay từ nam sơn dẫn dẫn địa hòa đến tận đây Sân vườn ở giữa hậu viện trong đó có một cái lối ra địa hòa Cái lối ra này chỉ có to cỡ nắm tay chung quanh ngọc thạch trên sàn nhà khắc hoa trận đồ cổ xưa Vững vàng trấn áp địa hòa Đứng ở phía sau trong viện cơ hồ không cảm giác được mùi lở tồn tại Có thể thấy được nơi này pháp trận trấn hòa quả thực cực kỳ tinh diệu Cơ u cốc dán mắt vào pháp trận hai mắt sáng lên Ánh mắt khát khao kia Giống như hận không thể nuốt trọn khối ngọc thạch dưới sàn nhà Cung hàng ra hiệu tu sĩ dưới quyền hợp lực mở ra pháp trận phong Ấn, chỉ thấy ngọc thạch trên cửa trận đồ theo bọn họ cẩn thận chuyển rời Rất nhanh biến thành từng vòng thủy văn ngợn sóng dập dờn Một lát sau một cỗ liệt diễm đỏ ngầu từ ngay giữa cửa ra vào pháp trận phóng lên cao Hơi nóng từng đợt từng đợt vọt tới Trong nháy mắt không khí trong cả hậu viên Nhiệt độ lập tức tăng vọt lên rất nhiều. Cung hàng mỉm cười tuyên bố quy tắc khảo hạch, khống chế địa hòa. Mỗi loại biến hóa phải giữ vững cố định một khắc đồng hồ trở lên để tính điểm. Mỗi hai loại biến hóa tính một phần, có thể liên tục biến hóa ra mười loại ngọn lửa. Mức độ bất đồng thì được tối đa điểm. Hiện tại các ngươi ai muốn bắt đầu trước? Mấy luyện đan sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt cuối cùng đều rơi vào trên người chu chu. Lúc trước nàng trong cả hai hạng mục khảo hạch biểu hiện thật sự quá xuất sắc Trong lòng bọn họ không tự chủ sinh ra mấy phần Ý kính sợ kiêng kỵ đối với Chu Chu Chu Chu bị bọn họ nhìn vậy cả người không được tự nhiên rụt rè nói Ta, ta cuối cùng Lý Khôi vung lên ống tay áo Cười nói Ta đây liền bêu xấu trước Hắn cũng không muốn lưu đến vị trí thứ hai đếm ngược để đối nghịch với Chu Chu quái thai như vậy Hắn sợ lòng tự tin còn lại nhiều lắm của mình sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Hắn mấy bước đi tới trước miệng lửa, cách khoảng 5 thước thì đứng lại. Hai tay kết ấn một con linh tước nho nhỏ màu vàng kim óng ánh thành hình tại đầu ngón tay của hắn. Mở rộng hai cánh bay bút hướng hòa trụ ngất trời. Màu sắc hỏa trụ nháy mắt từ đỏ thẫm biến thành vàng óng ánh. Hơn nữa bị áp chế còn lại vẻn vẹn chừng một thước. Kéo dài như thế một khắc đồng hồ, hai tay của Lý Khôi mở lại. Linh tước từ trong hỏa trụ bay lên nhẹ nhàng rơi vào trên lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Lý khôi hít một hơi lần nữa kết xuất thủ ấn khác. Lần này xuất hiện chính là một con báo màu vàng đất. Con báo giống như trước đầu nhập hỏa trụ. Biến hỏa trụ thành màu vàng đất. Độ cao đại khái chừng một nửa thước. Cứ như vậy, Lý khôi biến hóa đủ 8 lần thủ ấn. Mỗi một lần kết thủ ấn, hắn cũng giống như nghẹn gần nổ phổi. hơn nữa càng về sau động tác của hắn càng gian nan mồ hôi rơi như mưa rất nhanh lại bị hắn nhiệt độ cao trong quá trình làm phép tỏa ra bốc hơi lên biến thành từng sợi khói trắng đến lần thứ 8 kết ấn kết thúc hắn càng khoa trương mà hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất thật lâu mới miễn cưỡng đứng lên một lần nữa có thể biết được thuật khống hỏa này thi triển ra lao lực như thế nào thạch ánh lục thấy vậy không trước mắt Nàng cũng có tu luyện khống hòa thuật, rất hiểu tại sao Lý Khôi phải dày vò chật vật như thế. Thuật khống hòa khó khăn nhất cũng không phải là vận khống chế hỏa ở hình dáng lớn nhỏ, mà là thay đổi quá trình thế lửa lớn nhỏ. Mỗi một lần chuyển đổi đều cực kỳ tổn phí pháp lực và thể lực. Lý Khôi có thể làm được một bước này, đã vô cùng đáng quý. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 164 chưa bao giờ thất vọng đám người cung hàng đối với biểu hiện của Lý Khôi tương đối thỏa mãn, dối rít gật đầu mỉm cười. Còn lại mấy luyện đan sư lần lượt ra sân, tất cả phương pháp làm phép đều bất đồng, nhưng kết quả cuối cùng lại không khác lắm. Chính là khiến cho một ngọn địa hỏa tạo thành hỏa chủ biến hóa ra các loại màu sắc cùng với độ cao khác nhau. Điều này cũng đại biểu thế hỏa lớn nhỏ và nhiệt độ khác nhau.